Phất Thụy nhảy lên thật cao trên không trung, sau đó bổ nhào tới. Áp lực của ngũ hành mơ dương giới chỉ có tác dụng trong phạm vi bao phủ. Còn bên ngoài thì không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Do đó tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến công kích của Phất Thụy. Nhưng kết giới của Cúc Hoa trư cũng là siêu cấp phòng ngự nếu hắn muốn trợ giúp cơ động chống lại công kích của chu tiểu tiểu thì đầu tiên phải bài trừ phòng ngự kết giới của cút hoa trư cũng vừa lúc đó thanh trường kiếm màu vàng trước người chu tiểu tiểu đã phóng thẳng đến ngực của cơ động chiến đấu chân chính rốt cục đã bắt đầu hai mắt phất thủy nhanh chống biến thành màu tím còn hai mắt cơ động thì trở thành một màu bạc kỳ dị tất cả mọi người đều toàn lực đề thăng ma lực tăng lên tới cực hạn để cố gắng giảm bớt áp lực ngay khi các thiên can thánh đồ toàn lực ứng phó thì cặp mắt ti hí của cúc hoa trư cũng xuất hiện một ti biến hóa rất nhỏ hai tay phất thủy nắm chặt lôi ngục thần phủ hắn sợ dĩ ngưng tụ lôi ngục thần phủ nhỏ như vậy hơn nữa còn bỏ qua lôi thần khải là có mục đích Đó chính là học theo kỹ xảo của diệt thần kích, đem ma lực áp súc đến cực hạn vào trong lôi ngục thần phủ. Phất Thụy lựa chọn thời cơ rất đúng lúc. Ngay khi kim kiếm vừa bắn ra thì đồng thời hắn cũng vung lôi ngục thần phủ lên. Kim kiếm sắp sửa đánh tới trước mặt cơ động, lôi ngục thần phủ của hắn cũng nhanh như thiểm điện bắn tới. Thời điểm khi lôi ngục thần phủ chém xuống cũng đúng vào lúc ngũ hành mơ dương giới va chạm với kết giới của cúp hoa trư vì vậy mà kết giới của cúp hoa trư không thể nào ảnh hưởng đến uy lực của lôi ngục thần phủ đồng thời một kích này của phất Thụy cũng có tác dụng trợ giúp cơ động ngăn cản kim kiếm của chu mập cũng ngay lúc đó trên khuôn mặt mập mạp của chu tiểu tiểu lại hiện ra một nụ cười uyểu dị mắt thấy kim kiếm mang theo khí thế chưa từng có sắp va chạm với lôi ngục thần phủ, thì đột nhiên nó bỗng dừng sưởng lại trên không trung. phải biết rằng chu tiểu tiểu phát ra kim kiếm với tốc độ nhanh như thiểm điện, dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể khiến nó dừng lại trong nháy mắt, có thể thấy được trình độ khống chế ma lực của chu tiểu tiểu là như thế nào. Biến chiêu này của hắn tuyệt không có bất kỳ dấu vết nào. Hay nói cách khác là công kích của hắn không hề có một chút sơ hở. Mặc dù việc khống chế kim kiếm dừng lại trong nháy mắt. Đối với bản thân hắn mà nói cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng chu tiểu tiểu chính là muốn tranh thủ cơ hội này trong nháy mắt. Nói thì nhiều nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc lôi ngục thần phủ của phất Thụy chắc chắn sẽ trạm kiếp lên phòng ngự kết giới của cúc hoa trưa đầu tiên sau đó mới va chạm vào kim kiếm mặc dù phất Thụy sử dụng thần khiết nhưng chu tiểu tiểu vẫn nắm chắc có thể đánh tan nó trong nháy mắt nhưng ngay khi đôi mắt ti hí của chu tiểu đang hiện ra vẻ đắc ý thì lôi ngục thần phủ của Phất Thụy đang chém xuống cũng đột nhiên dừng lại trên không trung. Hơn nữa tốc độ dừng lại của hắn còn nhanh hơn Chu Tiểu một chút. Phất Thụy dĩ nhiên không thể nào có năng lực khống chế mạnh mẽ như Chu Tiểu Tiểu. Nhưng lôi đế của chúng ta cũng không phải đơn độc chiến đấu. Phía trước hắn còn có cơ động phất thủy có thể dừng lại trong nháy mắt là do hắn mượn bả vai cơ động làm điểm tựa, từ đó mượn lực nhảy vọt lên cao đồng thời biến hóa chiêu thức giờ khắc này thần sắc cúp hoa trưa cùng chu tiểu rốt cục đã biến đổi oanh công kích kinh khủng của song phương cuối cùng cũng va chạm vào nhau nhưng tình huống xảy ra sau đó đã hoàn toàn khác biệt với dự tính của chu tiểu tiểu Kim kiếm của hắn bị tách rời ra khỏi kết giới của cúp hoa trư hơn nữa còn va chạm với ngũ hành mơ dương giới sau đó mới bị lôi ngục thần phủ của phước Thụy hung hãn chém lên chính biến hóa nho nhỏ này đã làm cho cục diện biến đổi hoàn toàn phòng ngự cường thế của cúp hoa trư vốn dĩ đang chiếm thế thượng phong nhưng chỉ do một biến hóa nhỏ như vậy Đã làm cho ưu thế đó hoàn toàn bị gạt bỏ Dưới cơn bạo chấn Bất luận là kết giới của cút hoa trưa hay là ngũ hành mơ dương giới của các thiên can thánh đồ cũng kịch liệt chấn động Hai đại kết giới trong nháy mắt tách ra Thân thể phất thụy trên trung không phát ra một tiếng kêu đau đớn Hắn bị một lực lượng khổng lồ đánh văng thẳng ra ngoài Chu tiểu tiểu cũng không dễ chịu chút nào. Công kích của hắn khi đánh trúng ngũ hành mơ dương giới đã bị triệt tiêu đi một phần ma lực. Lại thêm ngũ hành mơ dương giới đối với bất kỳ thuộc tính ma lực nào cũng sinh ra hiệu quả áp chế. Càng khiến cho uy lực công kích của hắn hạ xuống rất nhiều. Sau đó lại nhận thêm một kích của lôi ngục thần phủ khiến kim kiếm bể tan tàn chu tiểu tiểu toàn thân tê dại phải lui về phía sau hai bước mới đứng vững. Nhìn qua thì đây là một trận chiến cân sức ngang tài, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng lần va chạm này đã giúp nhóm người cơ động lật ngược thế cờ. Tiếp được một kiếp này trận pháp của các thiên can thánh đồ trong nháy mắt biến đổi. Ngũ hành mơ dương giới mặc dù vẫn tồn tại nhưng hiện giờ lại không còn bao trùm trên một diện tích lớn nữa chính người nhanh như tia chớp thay đổi trận hình chiến trận nửa hình cung biến thành chiến trận hình tam giác ngũ hành mơ dương dưới từ áp chế bao phủ đã chuyển thành áp súc vào một điểm trận pháp tam giác của thiên can thánh đồ phi thường tinh diệu đứng ở mũi nhọn công kiếp của tam giác chính là cơ động Phía sau hai bên hắn theo thứ tự là Quang Minh Giáp một thánh đồ Diêu Khiêm Thư cùng Quang Minh ấp một thánh đồ Trần Tư Tuyền. Hai người đồng thời vương tay ra đặt lên bã vai của cơ động. Ở phía sau của bọn họ theo thứ tự là Quang Minh Nhâm Thủy Thánh đồ Đỗ Minh cùng Quang Minh Quý Thủy Thánh đồ Lam Bảo Nhi. Bọn họ cũng đồng thời đặt tay lên bả vai của Diêu Khiêm Thư cùng Trần Tư Tuyền. Giữa trận dĩ nhiên là quan minh canh kim thánh đồ Đỗ Hinh Nhi cùng quan minh tân kim thánh đồ A Kim Cuối cùng chính là quan minh mậu thổ thánh đồ Lan Thiên Ý cùng quan minh kỷ thổ thánh đồ miêu miêu Mười sắc màu của cực hạn ma lực cùng nhau bột phát Ngũ hành mơ dương giới mạnh mẽ kéo thành một đường thẳng ép mạnh vào phòng ngữ kết giới của Cúc Hoa Trương Bức nó và chu tiểu tiểu phải thu hẹp kết giới mới có thể miễn cưỡng bảo vệ thân thể không bị hiệu quả thuộc tính áp chế ảnh hưởng. Chỉ sau một khắc, đôi mắt ti hí của Cúc Hoa Trư và chu tiểu tiểu đều lộ ra một ti hoảng sợ. Bởi vì từ trận hình tam giác mũi nhọn của Quang Minh Thiên can thánh đồ trước mặt bọn họ, ma lực của cơ động đã đạt đến trình độ ngay cả bọn họ cũng cảm thấy khủng khiếp. Cực hạn song hỏa nồng đậm bút cao hơn trăm thước Thân thể của cơ động thấp thoáng giống như ma thần hạ phàm Giờ khắc này ma lực của hắn đã vượt qua chiếc tôn cường giả chu tiểu tiểu Tay trái của cơ động chậm rãi dơ lên cao Thân thể hắn vào giờ khắc này bành trướng lên Da thịt cuồn cuộn Y phục căn phòng Ánh mắt màu bạc ngưng tụ thành thực chất bắn ra dài hơn thước. Hỏa diễm nồng đậm đen sậm bút lên cao hơn trăm thước chính là từ lòng bàn tay trái hắn tỏa ra. Khiến cả không trung vốn đang sáng sủa bỗng chốc trở nên u ám. Mặt trời rực rỡ cũng theo đó mà biến mất thay vào đó là một ánh trăng đen tuyền với những quầng sáng xanh. mu A Co Vung 2509-2013-0950B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 407-thiên Vạn Đại U Diễm Văn hoàng Chỉnh Dịch Duy Linh Biên cu ông Nguồn Ban Lôn Uy Com Lúc này trên người cơ động lại giấy lên một ngọn hỏa diễm vàng rực Hỏ diễm này khiến không gian xung quanh sáng thêm một chút. Tuy nhiên so với hắc sắc hỏa diễm trên bàn tay trái hắn, thì kim sắc hỏa diễm này cũng phải ảm đạm hơn mấy phần. Làm sao có thể? Cúp Hoa Trư và Chu Tiểu Tiểu cùng gào thét trong lòng. Nhưng bất luận bọn họ có phủ nhận như thế nào, thì sự thật này vẫn sờ sờ trước mắt. Trên thực tế, ngay khi song phương bắt đầu tỷ thí chân chính thì cơ động cũng đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Dung hợp linh hồn với trần tư tuyền khiến linh hồn lực của hắn đã đạt đến mức độ khủng bố mà trước nay chưa từng có. Tốc độ vận chuyển của đại não càng trở nên vô hạn. Hắn có thể cảm nhận được hết thảy mọi biến hóa của ma lực chung quanh. Cho dù là dao động nhỏ bé nhất hắn cũng có thể cảm giác được. Phòng ngự kết giới của Cúp Hoa Trư cũng không phải chỉ là một thuộc tính đơn thuần, mà còn là cực hạn song một thánh cấp ma lực. Loại phòng ngự này không phải bất cứ ai trong Thiên Cang Thánh Đồ cũng có thể công phá, thậm chí cho dù ma lực của 10 người bọn họ có tăng lên cách mấy cũng không thể nào làm được. Bằng vào ma lực tự thân mà có thể chống đỡ được ngũ hành mơ dương giới do 10 người liên thủ. Từ đó có thể biết ma lực của cúc hoa trưa chênh lệch đến cỡ nào so với bọn họ. Dưới tình huống như vậy, lại cộng thêm công kiếp của vị chiếc tôn cường mươi 96 cấp như chu tiểu tiểu. Chắc chắn chiến thắng sẽ nằm trong tay chu mập nào có ai ngờ cơ động lại có thể xoay chuyển càng khôn hiển nhiên đây không phải là sự may mắn nhất thời Phúc Thụy cùng chu tiểu tiểu giao thủ nhìn qua thì đơn giản nhưng trong đó đã trải qua quá trình tính toán cực kỳ phức tạp của cơ động tinh thần lực của hắn không chỉ tương liên với quang minh thiên can thánh đồ mà đồng thời còn tương liên với Phúc thủy Sở dĩ lôi ngục thần phủ của Phước Thủy có thể trảm xuống chính xác, tất cả đều là do cơ động chỉ dẫn. Dựa vào tốc độ tính toán nhanh chóng, cộng thêm linh hồn lực mạnh mẽ mới có thể nắm chắc công kích của chu Tiểu Tiểu. Từ đó xoay chuyển cục diện. Linh hồn lực khổng lồ sau khi dung hợp cùng Trần Tư Tuyền đã giúp cơ động trong nháy mắt nắm được biến hóa của chu Tiểu Tiểu. Sau đó chỉ dẫn Phất Thụy hạ chân lên vai hắn, kéo dài công kiếp, lần rơi xuống đó của Phất Thụy. Bất luận là thời cơ, vị trí, tốc độ, lực lượng. Tất cả đều trải qua sự tính toán cẩn thận của cơ động rồi mới truyền vào trong đầu Phất Thụy, tạo thành phối hợp hoàn mỹ. Dĩ nhiên, thực lực của phất Thụy cùng với sự tín nhiệm của hắn đối với cơ động cũng là một phần không thể thiếu. Lúc ấy, nếu như hắn có nửa phần do dự thì, kết quả tất nhiên là hắn và cơ động đồng thời bị thương nặng. Ngũ hành mơ dương giới bị phá vỡ. Tị thí cũng sẽ kết thúc. Nhưng sự khống chế chính xác của cơ động đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Đồng thời cơ động dưới sự biến hóa này đã tiến hành thay đổi chiến thuật. Mượn lực bài xích sau khi song phương va chạm, ngũ hành mơ dương giới lập tức tách khỏi kết giới của cút hoa trưa trong nháy mắt. Cơ động bằng vào linh hồn lực nhanh chóng chỉ dẫn các thiên can thánh đồ thay đổi vị trí. Ma lực thâu suốt của chính người vẫn giữ nguyên nhưng vị trí dưới chân lại thay đổi. Nhìn qua có vẻ chỉ đơn giản là mấy bước chân Nhưng lại cần một quá trình tính toán kỹ lưỡng Mới có thể trong thời gian ngắn như vậy thay đổi một trận hình gần như hoàn mỹ này Tam giác trận trên chiến trường là dùng để đột phá Theo chiến thuật quân sự mà nói thì đây là điển hình của trận tạc hình đâm xuyên Người đứng đầu mũi nhọn tất nhiên phải là người mạnh nhất, những bộ phận khác phải tuyệt đối ủng hộ cho mũi nhọn này. Không nghi ngờ chút nào Thiên Cang Thánh Đồ đã thực hiện hoàng mỹ điểm này. Nếu nói chính xác thì Quang Minh Thiên Cang Thánh Đồ còn chưa luyện tập ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cùng cơ động. Đương nhiên không thể phối hợp hoàng mỹ ngũ hành tương sinh tuần hoàn Cho dù linh hồn lực của cơ động có mạnh mẽ đến cỡ nào Cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi giúp bọn họ tạo thành lực lượng mạnh mẽ như vậy Nhưng dù sao tuy không thể tạo thành tuần hoàn thì cũng có thể lợi dụng lực lượng của ngũ hành tương sinh tuần hoàn. Cơ động khống chế tam giác trận mặc dù không thể thông qua tuần hoàn đề thăng ma lực giúp mọi người kéo dài lực chiến đấu Nhưng bù lại, lực bạo phát trong khoảng thời gian ngắn này còn kinh khủng hơn nhiều so với ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận Pháp. Quang minh song thổ thánh đồ đứng cuối trận dùng toàn lực dẫn suốt ma lực tới cơ thể quang minh song kim thánh đồ. Lúc này thổ sinh kim, kim sinh thủy, sau đó là thủy sinh một cuối cùng là một sinh hỏa. Tất cả thông qua diêu khiêm thư và trần tư tuyền điều tiết. Sau đó ma lực tương sinh khổng lồ được tập trung toàn bộ lên người cơ động. Nguồn ma lực này cũng không chỉ đơn giản là ma lực tập trung của chính người. Sau khi thông qua ngũ hành tương sinh, chẳng những đã tập trung lực lượng của chính người, mà lại còn chuyển toàn bộ thành cực hạn song hỏa ma lực. Hơn nữa đặc tính tương sinh tăng phúc đều chồng chất trên người cơ động chính bởi vì như thế, ma lực của hắn mới có thể làm cho cút hoa trư cùng chu tiểu tiểu khiếp sợ. Thiên can thánh đồ có ưu thế gì so với những ma sư bình thường? đó chính là cực hạn ma lực. thân thể của họ đã trải qua quá trình cải tạo của cực hạn ma lực, nên có trình độ bền bỉ vượt xa những ma sư bình thường. Cũng chính bởi vì vậy mà dưới tác dụng của tương sinh tăng phúc, bọn họ vẫn có thể tiếp nhận được nguồn ma lực khổng lồ trùng kích. Nguồn ma lực cuối cùng tập trung toàn bộ trên người cơ động. Mà sức thừa nhận của bản thân hắn lại càng biến thái hơn tất cả mọi người. Hiệu quả cải tạo thân thể do đằng xà hóa lực thuộc. Cộng thêm phượng vũ long xà biến cùng với long huyết. Có thể khiến hắn tạm thời miễn cưỡng tiếp nhận được nguồn ma lực khổng lồ đó. Giờ khắc này tuy ma lực của hắn còn chưa đạt đến thánh giai. Nhưng ít nhất cũng đã vượt xa chu tiểu tiểu. Tương đương với cấp 98. Phải biết rằng ma lực sau khi đột phá 90 cấp thì chênh lệch mỗi một cấp đều như trời với đất. Nếu đạt tới 99 cấp đó chính là đại biểu cho tồn tại của thánh gai Gia thịt trên người cơ động bành trướng chính là bởi vì bên trong thân thể hắn chứa đựng quá nhiều ma lực Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không phóng thiết ra thì hắn tùy thời sẽ bảo thể mà chết Một lực lượng cường đại như thế mà lại hoàn toàn do một mình cơ động nắm giữ Có thể thấy được áp lực mà hắn đang phải đối mặt như thế nào? Cho dù sử dụng tam giác trận, nhưng khi đối mặt với cục diện này hắn đã hạ một quyết định sử dụng cực hạn song hỏa của mình phát ra một kích toàn lực. Bởi vì tam giác trận này của hắn đã rút hầu như toàn bộ ma lực của những người khác. Hơn nửa một kích của Phước Thụy khi va chạm với chu Tiểu Tiểu, cơ hồ đã làm tiêu hao hơn phân nửa ma lực của hắn. Nếu như cơ động không thể thành công thì cuộc tỉ thí này cũng coi như là chấm dứt. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng chiến đấu cấp cao thì thời gian chiến đấu sẽ càng lâu mà ngược lại mới đúng. Nếu thực lực song phương đều đạt đến trình độ cường đại như nhau. Khi chiến đấu chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm cho chiến đấu kết thúc trong nháy mắt. hắc sát hỏa diễm vẫn không ngừng bay lên từ trong tay cơ động. Cũng vào lúc này, một hạt châu nhũ sắt từ ngực hắn phiêu nhiên bay lên, rồi trôi về phía bàn tay trái của cơ động. hắc diễm vẫn không ngừng bút lên khi hạt châu nhũ sắt xuất hiện, nó lập tức trở thành trung tâm của hát diễm. Hỗn độn châu Đúng vậy Cơ động đã sử dụng hỗn độn châu chứ không phải là hỗn độn lực Bởi vì một khi hắn không sử dụng lực lượng của hỗn độn châu Thì cho dù linh hồn lực của hắn có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể khống chế nổi nguồn ma lực khổng lồ trong cơ thể Dù sao tu vi của hắn còn chưa đạt tới cử quan Hỗn độn châu này chính là tồn tại có thể tạm thời bù đắp sự chênh lệch ấy. Lực lượng sáng tạo đoạt thiên tạo hóa mặc dù không thể trực tiếp công kích, nhưng hỗn độn châu là do hỗn độn hỏa ngưng tụ mà thành. Nó có thể điều khiển bất kỳ hỏa diễm nào từ thần cấp trở xuống. Trên bầu trời, phần ám nguyệt càng lúc càng trở nên to lớn. Đồng thời ngay khi hỗn độn châu xuất hiện Một luồng hắc sắc quang mang từ ám nguyệt trên không trung phủ xuống Trực tiếp chiếu vào hỏa diễm màu đen trên tay trái cơ động Luồng sáng này mạnh mẽ áp chế hỏa diễm Bức nó dần dần thu liễm lại cuối cùng ngưng tụ lại trong tay trái cơ động Thậm chí còn đem hỗn độn châu bao phủ lại bên trong Đó là một khối băng màu đen với vô số lăng giác trong suốt xinh đẹp Mang theo khí tức ưu nhã Không hề nhiễm chút bụi trần Sự tài dị và cao ngạo vào giờ khắc này đã đạt đến cực hạn Đột nhiên thân thể cơ động lại bành trướng thêm một lần nữa Lần này chính là sự bành trướng của ma lực kim sắc hỏa diễm trong tay phải hắn lúc này đã lặng lẽ biến mất không gian xung quanh chỉ còn lại một màu đen vô tận một cự nhân đầu đội vương miệng màu lam cao chừng trăm thước chợt thấp thoáng xuất hiện trong hắc sắc hỏa diễm mặc dù thân thể của cự nhân rất cao nhưng lại hoàn toàn giống như thật thể không có nửa phần hư ảo khối băng màu đen cũng theo sự bành trướng của thân thể hắn mà trở nên to lớn không ngừng đồng thời liên tục bắn ra những tia sáng rõ ràng là hỏa thuộc tính nhưng lại khiến cho không khí chung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng đám thánh đồ phía sau cơ động mặc dù vẫn duy trì ngủ hành mơ dương giới nhưng thân thể của họ cũng không tự chủ được mà run rẩy Chu tiểu tiểu lại càng không thể nào di động. Chỉ có Cúc Hoa Trư nhờ vào kết giới màu xanh mới có thể miễn cưỡng chống đỡ khí tức lạnh như băng này. Nhưng hiện tại nó cũng không thể bảo vệ Chu tiểu được. Bởi vì nó có thể cảm nhận được màu đen vô tận kia hoàn toàn là nhằm vào nó. Địa tâm thế giới ám viêm ma vương. Tám chữ này là do Cúc Hoa Trư thốt lên. Giờ khắc này thanh âm của nó sớm đã không có sự đùa cật nữa, mà thay vào đó là vô tận trầm trọng. Không sai. Đây không phải là kỹ năng của ám viêm ma vương, mà chính là bản thể của ám viêm ma vương. Nếu có một ngày cơ động có thể tu luyện tới thánh giai, thì bản chất lực lượng của ám viêm ma vương sẽ được thể hiện. Tới lúc đó, hắn chính là ám viêm ma vương. Hiện tại, cơ động nhận được lực lượng tương sinh từ các quan minh thiên can thánh đồ, tạm thời hóa thành bản thể của ám viêm ma vương. Lần phóng thiết lực lượng này tương tự như khi sát thần tu phổ nhược tư gọi tu la thần phủ xuống lúc chiến đấu với liệt diễm. Thậm chí so với lực lượng mà tu phổ nhược tư gọi về còn muốn mạnh mẽ hơn. Cơ động lợi dụng khoảng thời gian ngắn này ngưng tụ ra ám viêm ma vương. Cho dù là ám viêm ma vương trọng sinh thì lực lượng vốn có cũng không thể so sánh được với hắn. Kế tiếp, khối băng đen trong lòng tay trái ám viêm ma vương được nhanh chóng phóng ra. Có thể thấy rõ một vệt đen thẫm từ tay trái của ám viêm ma vương bắn về phía thân thể cút hoa trương. Đó không phải là năng lượng hình thức mà hoàn toàn là linh hồn lực. Thánh cấp linh hồn lực. Đây mới là thực lực chân chính của ám viêm ma vương. Địa tâm thế giới cũng có những nhân vật cường đại như ngũ đại thánh thú của nhân loại. Ban đầu địa tâm thế giới gồm có hai đại vương giả là hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương. Bọn họ đều là tồn tại thánh giai. Nếu như không phải là liệt diễm, một tồn tại thần cấp xuất hiện. Nói không chừng chiến tranh giữa hai vị quân vương này sẽ lan đến thế giới mặt đất, mang đến vô tận lầm than cho chúng sinh, tạo thành nguy cơ thánh chiến toàn nhân loại. Mặc dù vĩnh viễn không thể nào bước vào thần cấp, nhưng sức chiến đấu của hai quân vương tuyệt không dưới bất kỳ thánh thú nào. Bởi bọn họ đều là tồn tại thánh giai đỉnh phong Đây không phải là lực lượng mà chiếc tung ma sư của nhân loại có thể chống lại Ám nguyệt trên bầu trời lúc này vẫn thấp thoáng sau lưng ám viêm ma vương Mặc dù ai cũng biết đây chẳng qua chỉ là quan thải Nhưng nó vẫn khiến cho người ta có một cảm giác rung động và chán ngợp Màu đen ưu nhã mà băng lãnh tựa như một dòng suối trực tiếp phủ lên trên người Cúc Hoa Trư Không thể làm bất kỳ điều gì để né tránh Điều mà Cúc Hoa Trư có thể làm là chống cự Một thanh âm uy nghiêm đồng thời từ trong miệng ám phim Ma Vương và cơ động truyền ra Cấm Thiên Vạn Đại U Diễm Băng Đây chính là Đại U Diễm Băng Nhưng lần này là đại u diễm băng hoàng mỹ do đích thân ám viêm ma vương thi triển. Nó chính là công kiếp mạnh nhất dưới chung cực tất sát kỷ đỉnh cấp đơn thể siêu tất sát kỷ. Tên tiểu tử cơ động này. Ngươi muốn giết ta à? Cuốc hoa trư thở hỗn hển gào lên. Cùng lúc đó thân thể của nó cũng xuất hiện một biến hóa thần kỳ. Thân thể cút hoa trương nguyên bản chỉ dài chừng một thước bỗng thu nhỏ lại chỉ còn lại một nửa. Đồng thời màu xanh biếc trên người nó càng lúc càng đậm giống như phỉ thuế. Một tầm quan mang nồng đậm màu biếc lục cực kỳ chói mắt xuất hiện. Lúc này kết dưới màu xanh đã hoàn toàn thu liễm trở về bản thân. Nó từ trên người chua tiểu tiểu nhảy lên. Co rút lại thành một trái cầu trên không trung. Trực tiếp va chạm với siêu tất sát kỹ của ám viêm ma vương cấm. Thiên. Vạn. Đại U Diễm băng. Đúng lúc này, bất ngờ một âm thanh giòn vang từ trong khối băng đen truyền ra. mu A Co vung 2509-2013-0951 B. Mơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 408 chiến thắng sông Hỏa Lập Uy. Dịch Duy Linh Biên Cu Ông Nguồn Ban Lôn Uy Com Trong lúc tiêu viêm hóa thân thành ám viêm ma vương. Đồng thời phát ra cấm Thiên Vạn Đại U viêm băng sắp đánh trúng cút hoa trương. Thì trên không trung đại u diễm băng đột nhiên phát ra một tiếng đinh vang giòn. Ngay sau đó, khối băng màu đen to lớn ấy hầu như bị nghiền nát và vỡ tan thành trăm ngàn khối nhỏ vụn. Rồi mới cùng thân thể cút hoa trưa va chạm với nhau. Không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Nhưng chỉ trong một khắc. Cơ thể xanh biếc của cúp hoa trưa dường như đã bị đông cứng lại. Nó hóa thành một khối băng màu xanh pha lẫn sắc đen từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Một mảng màu đen trong nháy mắt lan tràn khắp mặt đất, những nơi mà nó đi qua đều hoàn toàn biến thành khô cằn, mục nát. Mà lúc này, ngũ hành mơ dương giới cũng hoàn toàn tan biến. Ở phía sau... Nhóm thiên can thánh độ cơ hồ chẳng còn phân biệt được ai trước ai sau nữa. Tất cả đều ngồi thừa ra đó với khuôn mặt tái nhợt bọn họ thật sự cạn kiệt hết ma lực rồi. Ám phim ma vương lúc này cũng tan biến tượng như là mây khói. Thân thể cơ động mặc nhiên cũng quay về hình dạng ban đầu. Tuy hỏa diễm màu đen biến mất nhưng sắc vàng vẫn còn tồn tại. Lúc này bầu trời đã sáng trở lại Ám nguyệt đã biến mất nhưng mặt trời trên không trung dường như lại lớn hơn nhiều so với bình thường Thân hình cơ động hiện ra Đồng thời tay phải của hắn nâng lên Hỏa diễm vàng rực dâng tràn lên cao hơn trăm thước trong không trung Hỗn độn châu trong tay trái đã lặng lẽ chuyển sang bàn tay phải tự lúc nào hắn thản nhiên nhìn về phía chu tiểu tiểu vốn đang thộm mặt đứng đó hữu quyền chợt đánh ra một quyền này cũng không phải nhằm vào chu tiểu tiểu mà là hướng về phía không trung trong phút chốc kim sắc hỏa diễm giống như một dải lụa vàng bay thẳng lên trời kim sắc hỏa diễm vốn đã cao hơn trăm thước lúc này chết mắt đã kéo dài đến cả ngàn thước Cả không trung không những biến thành một màu vàng Hơn nữa trong hút tầm mắt Không gian cứ dập dờn như từng cơn sóng gận Tựa như là trời đang thiêu đốt vậy Một quyền này cơ động cũng không có sử dụng kỹ năng nào Hắn chẳng qua là đem cực hạn dương họa tiếp tụ trong cơ thể đánh ra mà thôi Tuy vậy nó cũng đã gây ra cảnh tượng quá ư là khủng bố Từ đó có thể thấy uy lực của cực hạn mơ họa do đại ưu diễm băng phát ra lúc trước là mạnh đến cỡ nào. Ngay cả thánh thú cút hoa trư cũng không thể may mắn thoát khỏi bị đông cứng. chu tiểu tiểu lúc này đã minh bạch ánh mắt cơ động nhìn mình là có ý gì. Hắn dường như muốn cảnh báo rằng một đòn này, ngươi không thể nào chống đỡ được. Đúng vậy. Một kiếp này Chu tiểu tiểu tuyệt đối không đỡ được. Nếu chỉ đơn thuần là dùng kim sắc hỏa diễm công kiếp, có lẽ hắn còn có thể miễn cưỡng phòng ngự. Nhưng chắc chắn sẽ hứng chịu thương tổn. Nhưng nếu cơ động dùng nguồn ma lực khổng lồ kia mà bạo phát ra một kỹ năng nào đó, thì ít nhất hắn cũng bị thương trầm trọng. Chỉ sợ ma lực 96 cấp của hắn cũng chẳng là cái đinh gì. Hỏa vốn khắc kim cơ động sử dụng cực hạn dương hỏa chính là để đối phó với cực hạn canh kim của hắn. Toàn bộ dao động của ma lực đều đã biến mất. Khí tức cường thế trên người cơ động cũng đã không còn. Sắc mặt của hắn lúc này so với nhóm thiên can thánh đồ còn tái nhật hơn. Thân thể hắn khẽ lay động, oa một tiếng phun ra một bú máu. Ngụm máu tươi kia vọt lên không trung liền bị kim hắc hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Thân thể hắn siêu vẹo rồi ngồi phịch trên mặt đất. Cơ động không lập tức tiến hành điều tức tu luyện, mà lại hít vào từng ngụm, từng ngụm không khí rồi thở hổn hển. Có thể thấy rõ ràng thất khiếu của hắn đều đang rỉ máu. Làn da cũng nhuộm máu đỏ từ đó là cơ máu theo lỗ chân lông mà chảy ra ngoài Ma lực của chính thiên can thánh đồ tập trung lại thật sự là quá cường đại Ngay cả cơ động thân thể vốn cực kỳ dẻo dai là thế Vậy mà nửa mình dưới của hắn suốt nữa cũng không chịu nổi Vừa rồi sợ dĩ hắn phải đem cực hạn dương họa phát ra Là vì hắn gần như không khống chế nổi nó Nếu không đem toàn bộ ma lực phát ra Thì e rằng cơ thể hắn sẽ nổ tung Hỗn độn châu lẳng lặng trôi lơ lư lượng trước ngực cơ động Rồi chậm rãi tan vào cơ thể Sở dĩ hắn không lập tức tu luyện để khôi phục lực lượng Là vì kinh mạch của hắn vừa rồi đã bị ma lực điên cuồng trùng kích Nên thập phần yếu ớt Nếu lúc này lại tiếp tục thúc giục ma lực, rất có thể sẽ dẫn đến thương tổn cho bản thân mà không cách nào vãn hồi được. Tuy rằng bộ dạng cơ động lúc này có phần thảm thiết, nhưng có thể thông qua hai kích vừa rồi. Cùng với việc tiếp nhận sự trùng kích của ma lực, kinh mạch của hắn lại được mạnh mẽ mở rộng. Chỉ cần dựa vào long huyết cùng phượng vũ long xà là có thể mạnh mẽ phục hồi năng lực Một khi thân thể hắn hoàn toàn khôi phục Kinh mạch của hắn chẳng những sẽ trở nên cứng cỏi hơn Mà khả năng tiếp nhận ma lực cũng sẽ gia tăng gấp bội Đối với hắn sau này rất nhiều hữu dụng Điều cơ động muốn làm lúc này chính là dựa vào hỗn độn châu để chậm chậm Ân cần bồi dưỡng thân thể mình. Lợi dụng sức sáng tạo của hỗn độn châu trợ giúp thân thể dần dần hồi phục. Sau đó mới chậm rãi khôi phục ma lực. Đúng lúc này, từ phía sau cơ động, Trần Tư Tuyền cố gắng gượng đứng dậy. Tuy rằng nàng cũng rất suy yếu, nhưng tình trạng của cơ động khiến cho nàng lòng đau như cắt. Nàng miễn cưỡng đi đến phía sau cơ động Đồng thời tháo sinh mệnh chi hạt từ trên cổ xuống đưa cho hắn. Phất Thủy lúc này cũng đã đi tới. Lấy sinh mệnh chi nguyên mà lúc trước cơ động đưa cho hắn. Trực tiếp rót cho cơ động nửa bình. Sinh mệnh khí tức nồng đậm nhất thời ào ạt tuôn ra từ trên sinh mệnh chi hạt cũng tản mát ra một màu xanh biếc rực rỡ. Chúng bao trùm xung quanh thân thể cơ động tương trợ cho hắn khôi phục. Hiện tại cái hắn cần chính là thời gian mà thôi. Có được chí bảo của sâm yêu nhất tộc phụ trợ. Thân thể hắn sau khi hồi phục sẽ không có bất kỳ di chứng nào. Trần Tư tuyền đứng trước mặt cơ động, sâu nơi khó mắt đã long lanh ngấn lệ. Theo bản năng, cơ động ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hiện tại tuy rằng hắn vẫn còn suy yếu. Nhưng sau khi uống xong sinh mệnh chi nguyên. Tinh thần hắn đã phấn chấn hơn. Ngươi là tên chết bầm. Trần Tư Tuyền đột nhiên xé khăn che mặt quát lớn với hắn. Cơ động bị nàng mắng mà ngơ ngẩn tâm hồn. Bởi vì từ lúc hắn biết Trần Tư Tuyền tới nay. Nàng ta vẫn thủy chung là một người con gái rất đổi nết na Thủy mị Nàng luôn yên lặng đi theo bên cạnh hắn Ngoại trừ bộc lộ tình yêu với hắn Thì bộ dạng của nàng trong mắt cơ động lúc nào cũng hoàn mỹ Ngoan hiền Giờ đây nàng đột nhiên lại giận dữ như chỉ hận không tác được cho hắn mấy cái bạc tay. Khuôn mặt của nàng vốn đang tái nhật nhưng vì phẫn nộ mà thoáng hiện một nét ửng hồng trông lại càng hoa nhường nguyệt thẹn. Cơ động ngây dại ra một phần là do thái độ của Trần Tư Tuyền. Bất luận giữa họ là quan hệ thầy trò hay gì đi chăng nữa. Thì trước đây nàng đều đã biểu hiện tình cảm ra hết rồi. Cho nên bây giờ hắn mới không dám tin rằng những lời la mắng. Tức giận vừa rồi là chính miệng của Trần Tư Tuyền thốt ra. Trần Tư Tuyền bởi vì tức giận mà bộ ngực phập phồng, Hai ngọn núi căng tròn cứ không ngừng nhấp nhô chuyển động. Cảnh tượng cực kỳ lay động lòng người. Ngươi có biết vừa rồi ngươi làm vậy là nguy hiểm thế nào không? Vạn nhất ngươi không chịu nổi ma lực của mọi người đồng thời công phá có phải là ngươi bỏ mạng tại đây không? Đây chỉ là tỷ thí luận bàn mà thôi, cũng không phải sống chết với nhau, ngươi vì sao lại háo thắng như vậy? Ta không tin là ngươi không biết giới hạn của cơ thể mình. Trần Tư Tuyền tự hồ càng lúc càng phẫn nộ mà hét lên với cơ động. Cơ động nhớ mày nhưng không phản bác lại, bởi hắn biết Trần Tư Tuyền nói không sai. Vừa rồi nếu thân thể hắn không còn khả năng chống đỡ một phần nào đó Hoặc là chậm trễ phóng thiết ma lực trong cơ thể Thì thân thể hắn đã bị nghiền nát Đi gặp ông bà ông vải mất rồi Ngươi, ngươi Trần Tư Tuyền đã tức giận đến mức không nói thành lời Không ai hiểu được nguy hiểm vừa rồi của cơ động bằng nàng, bởi nàng cùng cơ động có mối quan hệ linh hồn tương liên. Nàng hiểu rất rõ tình cảnh vừa rồi của cơ động. Lúc hắn phóng suốt hoàn toàn đại u diễm băng. Những người khác chỉ là chấn động. Chỉ riêng nàng là trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Bởi vì nàng hiểu rõ cơ động lúc đó gần như không khống chế nổi đại u diễm băng một khi không thể thành công phóng thiết ra ngoài như vậy hắn cầm chắc cái chết chỉ cần nhìn đại u diễm băng bị vỡ nát là có thể nhìn ra được hắn vẫn chưa thể nắm giữ đầy đủ uy lực của đại u diễm băng cơ động chậm rãi đứng lên nhìn thấy trần tư tuyền vẫn còn giận dữ Hắn đưa tay lên vỗ vỗ bờ vai nàng Nhưng vẫn mặc nhiên không nói lời nào Đúng lúc này chợt vang lên tiếng leng ken Một đạo biết quan gần như chọc trời bắn thẳng lên cao Đã nửa ngày trôi qua cúp hoa trưa cuối cùng cũng thoát ra khỏi Đại U Diễm Băng Nó dù sao cũng cùng cấp bậc với ám viêm Ma Vương Cho dù là Đại U Diễm Băng có trực tiếp đánh chúng nó Nó cũng không bị đánh chết Nhiều nhất là bị thương mà thôi Đương nhiên điều này không đủ để ảnh hưởng đến thắng bại của cuộc tỷ thí Sở dĩ cơ động dùng đại u diễm băng đối phó với nó Mục đích chính là khắc chế nó mà thôi Chỉ cần chế trụ nó trước Sau đó đánh cho chu tiểu tiểu tơi bời Như vậy cuộc tỉ thí này bọn hắn sẽ thắng ta biết vì sao hắn lại muốn giành thắng lợi. Cúp hoa trưa đưa ánh mắt thơm thuế nhìn về phía cơ động. Nó mặc dù không bị thương, nhưng từ đại u diễm băng vùng vẫy đi ra cũng khiến nó bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu cơ động tiếp tục bồi thêm một siêu tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương, thì cho dù là nó cũng không thể tránh khỏi bị thương nặng. Ánh mắt của cơ động Trần Tư Tuyền và của mọi người đều rơi trên người của Cúp Hoa Trư. Cúp Hoa Trư nhìn vào cơ động rồi trầm giọng nói. Tiểu cô nương này nói đúng một câu, đó là tiểu tử cơ động căn bản là không muốn sống. Vừa rồi trong lòng hắn đã có ý nghĩ liều chết thực tế đúng là thấy chết không sờn. Hắn cố gắng vượt qua và tiếp nhận một lượng ma lực khổng lồ như vậy. Là để cho mình có thể thi triển ra lực lượng của ám viêm ma vương. Nếu ta đoán không nhầm. Liệt diễm chết đi đã khiến con tim hắn vỡ vụn. Sống không tình yêu. Nên hắn chỉ muốn mau chóng gia tăng thực lực của bản thân. Để sớm trả thù cho liệt diễm. Một khi thù của liệt diễm đã được trả. Hắn nhất định sẽ đi theo liệt diễm. Nếu liệt diễm còn sống thì vừa rồi hắn sẽ không hành động như vậy. Nghe cút hoa trưa nói vậy, thần sắc cơ động thoáng xuất hiện một ít biến hóa. Sự phẫn nộ trong mắt trần tư tuyền như băng tuyết dần tan rã. Nàng đứng nơi đó ngơ ngác nhìn cơ động. Đột nhiên thân thể nàng nhoáng lên như muốn ngã nhào trên mặt đất. Ma lực của nàng vốn đã cạn kiệt. Nàng là người bị tiêu hao ma lực nhiều nhất trong nhóm thánh đồ Do phải dung hợp linh hồn cùng cơ động Tâm tình vốn đang tức giận Bây giờ lại nghe những lời cút hoa trưa nói ra Trong lòng nàng ngổn ngang bao nhiêu là cảm xúc mặc nhiên hôn mê bất tỉnh Cơ động theo bản năng đưa hai tay đỡ lấy thân thể trần tư tuyền Khe khẽ lắc đầu Phất Thụy nhất người đi đến, nhìn Trần Tư Tuyền đang nằm trong ngực cơ động, than nhẹ. Tiểu sư đệ, nàng ta là một cô nương tốt. Cơ động gật đầu. Đệ biết, nhưng lòng đệ chỉ có mình liệt diễm. Phất Thụy bỗng nhiên im bặt. Đột nhiên hắn thấy có chút hổ thẹn. Hắn vẫn cho rằng tình cảm của mình đối với dạ tâm đã là rất sâu nặng rồi. Nhưng lúc này hắn mới hiểu được so với tên sự đệ cứng đầu này thì chính mình vẫn còn kém xa. Cơ động để trần tư tuyền dựa vào một gốc đại thụ Sau đó hắn ngồi bên cạnh. Yên lặng cảm thụ thân thể mình đang dần dần khôi phục dưới sự trợ giúp của sinh mệnh chi hạt và sinh mệnh chi nguyên. Chú tiểu tiểu có phần suy sụt ngồi ở một bên thì thào tự nhủ. Xem ra ta thật sự đã già rồi, thế giới này về sau là của những người trẻ tuổi các ngươi. Lần tỷ thí này không cần tiếp tục nữa. Cô Hoa Trư khinh bị trừng mắt liếc hắn. Là do ngươi không tốt, nếu vừa rồi là ta cùng cơ động phối hợp ngươi ở phía bên kia, chúng ta sẽ giành thắng lợi. Thực lực của Thánh Trư ta vốn chưa tung hết ra đâu. Phất Thủy không nín được cười cúp hoa trư, ngươi thế nào lại kiếm tiện nghi? chúng ta và cơ động tuyệt đối không thể tách ra được, chỉ có linh hồn lực của hắn chỉ dẫn toàn bộ lực lượng của chúng ta mới có thể phát huy ra. ngươi lại đem hắn kéo qua đó, chúng ta không phải thành năm bè bảy mảng hay sao? coi như nhiều hơn một tên mập cũng không công phá được phòng ngự của ngươi, chỉ cần mình ngươi cũng đủ thắng rồi cú hoa trưa hừ khinh bỉ. Ta cùng cơ động hợp tác còn cần phòng ngự sao? Hắn là cực hạn song hỏi ta là thánh một thuộc tính thuần tuế. Ngươi có tin hay không? Nếu có ta phụ trợ. Thì dù hắn phóng xuất ra lực lượng như vừa rồi cũng không bị bất kỳ di chứng nào. Một vốn sinh hỏi mà. Nếu tên béo kia có ma lực họa thuộc tính Các ngươi sẽ thua là cái chắc. Đằng này hắn lại là kim thuộc tính Ta là một thuộc tính Phụ trợ cho hắn bằng cách đánh rắm à Thế nhưng thua bởi đám tiểu tử các ngươi Thật sự là quá mất mặt mà bổn thánh trưa ta lần đầu tiên bị mất mặt đến như vậy Tên mập kia ngươi chẳng những không kiểm điểm bản thân mà lại suy sụp như vậy so với ta lại càng thêm khám hơn nhiều nghe cúc hoa trương nói xong ánh mắt chu tiểu tiểu nhất thời bừng sáng đúng vậy chủ yếu là do ta và ngươi thuộc tính bất hòa nếu đổi lại là một vị thủy hệ thánh thú ta đồng dạng cũng có khả năng bộc phát như thế vậy dựa vào cái gì ta phải suy sụp chứ hắn vốn là người thức thời Sau khi nghĩ thông suốt, mọi suy sụp lúc trước tự nhiên là tan vào hư vô. Dù sao, trận đánh vừa qua của hắn chính là đối chiến với toàn bộ thiên can thánh đồ. thua cũng không có gì là mất mặt. Có thể tưởng tượng được những người trẻ tuổi này sẽ là những tuyệt thế cường giả trong tương lai. cúp Hoa Trư nhảy vọt về phía cơ động, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Dùng thân thể cọ cọ vào người cơ động. Một màn biết quan dày đặc khuyết tán mở ra, đem thân thể cơ động và trần tư tuyền bao bọc vào trong. Hào quang của sinh mệnh chi hạt trên người cơ động lập tức tỏa sáng. Kinh mạch trong cơ thể vốn bị tổn hại giờ khôi phục với tốc độ nhanh đến không ngờ. Trên người trần tư tuyền cũng xuất hiện một tầm lục quan nhàn nhạt. Cơ động tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Thánh lực của bổn thánh chưa có cường đại không? Vừa rồi ngươi dùng tam giác trận quả thật không sai a. Tuy rằng thực sự mạo hiểm, nhưng ngươi đã đem đặc tính ma lực của nhóm thiên can thánh đồ hoàn toàn phát huy ra hết. Điều quan trọng nhất là linh hồn lực của ngươi. Ngươi còn được hỗ trợ bởi trần tư tuyền cô nương cũng coi như là sự phối hợp hoàn mỹ có mấy câu ta canh cánh trong lòng muốn nói cùng ngươi đó là hãy chấp nhận hiện tại đi mu a co vung hai mươi lăm b m các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 409 càng thêm mãnh liệt diệp duy Linh biên cua ông Nguồn ban luôn uy, Cơ động nhìn thoáng qua cúp hoa trư. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Có cúp hoa trư trợ giúp kinh mạch trong cơ thể hắn nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa là có thể khôi phục. Cúp hoa trư thuộc một hệ thánh lực, đã mang đến cho hắn một loại cảm giác gần như vô tận. Dường như lúc này khí tức sinh mệnh trong khắp thiên địa đều ngưng tụ chung quanh cơ thể hắn. Cuốc Hoa trưa nói. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện về nữ hoàng liệt diễm. Ta biết. Cái chết của liệt diễm đối với ngươi là một đả kích rất lớn. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới. Ngươi và nữ hoàng liệt diễm căn bản là không có khả năng kết hợp không? Nghe hắn nói như thế. Sắc mặt cơ động nhất thời khẽ biến Ta và Liệt Diễm yêu thương lẫn nhau Vì sao không có khả năng Cú Hoa Trừ nói Đương nhiên ngươi sẽ không minh bạc Nữ hoàng Liệt Diễm là thần Còn ngươi chỉ là người phàm Cho dù thần giới không cử chấp pháp hạ giới Để đối phó với nàng Thì thời gian các người ở bên nhau Cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay Liệt diễm khi phóng thiết hồng liên thiên hỏa Tu vi đã đạt đến nhị cấp thần cát Mà ở cấp độ tu vi này Nhất định sẽ phi thăng tiến nhập thần giới Nữ hoàng liệt diễm lại không phải là nhân loại người Bởi vậy nàng ấy và loài người các ngươi mặc nhiên là bất đồng Nếu như loài người các ngươi có thể tu luyện tới trình độ nhị cấp thần cát Như vậy có thể lưu lại ở nhân gian mấy ngàn năm Thậm chí trên cả vạn năm Tự do khoái hoạt Chờ cho đến khi thần lực cùng thân thể hoàn toàn dung hợp Tự đem thân mình cải tạo thành thần thể Khi ấy sẽ tự mình phi thăng vào thần giới Nhưng nữ hoàng liệt diễm lại là hồng liên hóa thân Liệt diễm mà ngươi đã thấy chỉ là năng lượng thể mà thôi Bản thể của nàng vẫn là địa tâm hồng liên Sau khi tu luyện đến nhị cấp thần cách Nàng ta cần phải chìm vào ngủ say để tiến hành dung hợp thần thể Địa tâm hồng liên mặc dù là tuyệt phẩm thực vật Nhưng nó cũng chỉ đơn thuần là thực vật Phải trải qua 10 vạn năm mới có thể phi thăng thần giới Nhưng nhất định là phải ngủ say mà tu luyện trong 10 vạn năm mới được Sở dĩ liệt diễm có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ Đó là do nàng ta kiềm chế giấc ngủ say sắp đến của mình Điều này đối với nàng mà nói là cực kỳ thống khổ Chẳng qua liệt diễm không cho ngươi biết đó thôi Một khi nàng ta khắc chế thời gian quá dài Thì bản thân nàng ấy sẽ hứng chịu thương tổn Mà không cách gì bù đắp được Dịch lực trong bản thể của nàng sẽ dần dần hỏng mất Bởi vậy, nếu nàng và ngươi ở cùng một chỗ Đừng nói đến việc năng lượng thể này có thể cùng ngươi ân ân á á Không trả giá bằng cả sinh mạng của nàng đã là may mắn lắm rồi Đây mới thực sự là vì ngươi mà chết Và cũng là nguyên nhân vì sao ta nói hai ngươi không thể ở cùng một chỗ Nghe Cúc Hoa trưa nói vậy Cơ động ngây dại cả người Hắn trăm triệu lần cũng không tưởng được. Khoảng thời gian liệt diễm ở cùng mình lại phải âm thầm chịu đựng. Hê sinh nhiều như vậy. Cú Hoa Trư tiếp tục nói. Nếu Thánh Tà Đạo không có phát sinh đại kiếp nạn. Ta cũng nhất định khuyên ngươi mau chóng rời xa nữ hoàng liệt diễm. Để nàng khẩn trương ngủ say mà tu luyện tiếp. Lần này tuy rằng cái chết của liệt diễm là do chấp pháp thần giới gây ra, nhưng ta thấy đây không hẳn là chuyện xấu. Lấy hiểu biết của ta về thần giới thì thần giới cũng không phải là nơi lãnh đạm vô tình, không nói đến đạo lý. Liệt diễm tuy không phải thuộc nhân loại, nhưng nàng ta lại chưa bao giờ làm chuyện gì gây tổn hại đến người khác. Điều nghiệt lý là bởi vì sự xuất hiện của nàng... Cả địa tâm thế giới mới chỉnh hợp. Vô hình trung trượt hữu địa tâm đại chiến. Loài người cũng tránh bị ảnh hưởng. Bởi vậy, liệt diễm tuy đã chết, nhưng ta tin tưởng thần trí của nàng sẽ được thần giới thu về. Có lẽ nàng ta sẽ nhân tiện tìm một địa phương yên tĩnh nào đó tại thần giới để tu luyện. Tuy rằng các người không có khả năng ở cùng một chỗ, nhưng liệt diễm nếu có thể còn sống và chân chính trở thành thần đối với nàng mà nói đó không phải là chuyện tốt hay sao ta cảm thấy nếu so với liệt diễm thì trần tư tuyền thích hợp với ngươi hơn ngươi hãy trân quý người trước mặt đi ngươi ngươi nói là liệt diễm không chết giọng nói của cơ động có chút run rẩy cuốc hoa trưa nói ta không dám khẳng định Nhưng điều này rất có thể xảy ra Chẳng qua liệt diễm của ngươi sẽ không còn là liệt diễm nữa Khoảng thời gian ở nhân gian trong trí nhớ của nàng tất nhiên sẽ bị xóa nhòa đi Bởi vậy Các ngươi vốn là không cách gì ở gần nhau được Một người là phạm nhân Người kia là thần Vậy thì ngươi còn thống khổ cái nỗi gì? Cho nên ngươi cần phải sống tốt, vì bản thân mình mà tiếp tục tồn tại. Trần Tư Tuyền cũng là con người, nói về thuộc tính thì vô cùng phù hợp với ngươi. Phất Thủy Tiểu Tử nói rất đúng, cô nương này thật sự không tệ, ngươi hãy quý trọng cơ hội này đi. Nói xong cút hoa chưa vội vàng bỏ đi. Cơ động vẫn còn như ngây dại. Hóa ra liệt diễm vì muốn ở cùng một chỗ với mình mà phải hy sinh nhiều như vậy. Không ngờ nàng chấp nhận tiêu hao sinh mệnh của mình để được ở cùng ta. Liệt diễm, nàng thật sự là ngốc nghếch mà. Có lẽ Quốc Hoa chưa nói đúng thần trí của nàng có thể đang tồn tại ở một nơi nào đó trong thần giới. Liệt diễm mà ta yêu đã thật sự chết rồi. Thần thức thay đổi. Thân thể thay đổi. Coi như nàng có tồn tại ở đâu đó trong thần giới thì cũng không phải là nàng nữa rồi. Người ta hằng tìm kiếm là liệt diễm đã cùng ta luyến ái Cú Hoa trưa nào biết. Những lời này của nó chẳng những không thể xóa đi tình yêu của cơ động đối với liệt diễm. Mà ngược lại giống như là châm dầu vào lửa. Tình yêu đó vốn đã nồng nàng say đắm. Bây giờ lại càng trở nên mãnh liệt Nồng cháy bội phần Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần Mãi đến khi trời tối thì ma lực mọi người mới lần lượt khôi phục lại Sau đó rời đi Hôm nay cùng Cúc Hoa Trư và Chu Tiểu Tiểu Quyết đấu một trận Đối với mọi người mà nói Đây là sự trợ giúp không có gì sánh bằng Cơ động tuy rằng đã khống chế cả chiến cuộc cũng như đã mang đến cho Quốc Hoa Trư và Chu Tiểu Tiểu rất nhiều áp lực. Thêm vào đó, trong lúc quyết đấu hắn dùng hết mọi năng lực của bản thân để suy tính kết quả cùng phương thức tác chiến, rồi thông qua linh hồn lực chỉ dẫn cho bọn hắn toàn bộ quá trình. Về phần cơ động khi thi triển tuyệt kỹ đại u diễm băng mặc dù không hoàn toàn thành công, Nhưng cũng đủ cho mọi người được một phen mở rộng tầm mắt. Sau mấy canh giờ tu luyện để khôi phục ma lực. Đồng thời cũng là khoảng thời gian để bọn hắn nhìn lại trận chiến mà đúc kết thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên có thể lĩnh hội kinh nghiệm được ít hay nhiều là còn tùy vào khả năng của mỗi người. Lúc mọi người rời đi, đại diện Thánh Hỏa Long cực kỳ bất bất mãn hướng về cơ động kêu lên vài tiếng khi thấy cơ động không gọi nó xuất chiến, mao đài và ngũ lương dịch đều có chút phẫn uất ngược lại hỏa nhi vẫn luôn luôn trầm tĩnh tuy rằng nó đã hoàn thành xong tiếng hóa nhưng một khi cơ động chưa gọi nó sẽ vẫn ở trong chu tước thủ trạc âm thầm tu luyện có lẽ cũng vì nó nhận thức được mình và đại diện thánh hỏa long còn khá nhiều chênh lệch Diêu Khiêm Thư cũng đang ngồi trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long. Trong nhóm bọn họ, chỉ có bốn người có ma thú đồng bạn là Phất Thụy, Cơ Động, Miễu Miễu và Diêu Khiêm Thư. Trong chờ vào cút hoa trưa chở bọn hắn phi hành là điều không thể. Cho nên mọi người chia ra ngồi trên người đại diện Thánh Hỏa Long. Tử Lô Diệu Thiên Long cùng Ngân Dược Hải Đông Thanh. Do vóc dáng của Ngân Dược Hải Đông Thanh có phần trội nhất nên nó mang theo hai người là Miễu Miễu và Lam Bảo Nhi. Diêu Diêm Thư nói với cơ động. Cơ động. Hiện tại thực lực mọi người đã tạm ổn. Chúng ta tổng hợp thực lực lại cũng đủ để đối đầu với thập giai ma thú. Bây giờ chúng ta cần sắp xếp thời gian để mọi người chia nhau tìm kiếm ma thú cho bản thân mình. Như vậy mới có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của chúng ta Cũng không cần giống như hiện tại Tất cả phải dựa vào các ngươi Cơ động gật đầu nói Đúng vậy, mọi người nên có tọa kỵ của mình Thiên can thánh đồ đạt đến ngũ dai là có thể sử dụng khế ước Mọi người chúng ta đều thỏa mãn yêu cầu này À, đúng rồi lúc trước hỏa long vương có mời ta đến nơi bọn chúng cư ngụ các ngươi thấy thế nào lần này chúng ta đi tới thương hội ngốc có tiền nếu bọn họ đưa ra sát hạt quá khó khăn thì chúng ta liền đến long cốt long tộc chính là chủng tộc cường đại nhất trong các loại ma thú ở nơi đó ta tin tưởng mọi người đều có thể tìm được cho mình một cự long thiết hợp diêu khiêm thư gật gật đầu nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ than thầm tất nhiên cơ động biết hắn đang nghĩ gì nếu nói về phẩm chất của ma thú đồng bạn chỉ sợ không ai có thể qua mặt diêu khiêm thư cúp hoa trư chính là đỉnh phong thánh cấp là một trong ngũ đại thánh thú của thánh tà đảo từng gây nên bao nỗi khiếp sợ cho giới ma sư Nhưng cũng bởi lý do đó, bọn hắn mới ký kết bình đẳng khế ước. cúp Hoa Trư lại quá mức cường thế, cho nên Diêu Khiêm Thư căn bản là không cách nào mượn được lực lượng của nó. Có thể nói cúp Hoa Trư chẳng có bất kỳ trợ giúp nào đối với hắn. Diêu Khiêm Thư thà rằng sở hữu một ma thú có thực lực nhỏ yếu nhưng có thể cùng hắn phối hợp hoàn mỹ. Còn hơn là làm bạn với vị thánh thú này Trải qua phong ba Diêu Khiêm Thư cũng đã trở nên thành thục rất nhiều Nhất là mấy năm bị Cúc Hoa Trư hành hạ Lúc này Cúc Hoa Trư đang ngủ trong lòng đổ hinh nhi Bộ dáng cực kỳ thoải mái Mỗi khi nhìn thấy nó Ánh mắt Diêu Khiêm Thư luôn trở nên cực kỳ phức tạp Cơ động khẽ vỗ vai Diêm Khiêu Thư Chuyện này ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp Phải tìm cách làm cho thánh trư của chúng ta tự động giải trừ khế ước Nó chỉ giúp ta trên danh nghĩa là viện quân Sẵn sàng tương trợ Rõ ràng so với chiếm khế ước của ngươi có phần tốt hơn Diêu Khiêm Thư mỉm cười nói Không cần lo lắng cho ta Thực lực của bản thân mới là vấn đề trọng yếu Điểm này ta rất rõ ràng Cho nên ta sẽ cố gắng tu luyện Sẽ không để ngươi bỏ rơi quá xa Thiên cơ bên cạnh mỉm cười nói Ta cho tới bây giờ chưa từng lo lắng cho ngươi Quả thật nếu không có chủ nhân Ta tin tưởng rằng ngươi có năng lực để trở thành thánh vương Chủ nhân hiện tại mọi người đều đã mệt mỏi chi bằng chúng ta tìm chỗ dừng chân nghỉ ngơi chỉnh đốn chút đi sáng mai lại tiếp tục hành trình vậy cơ động gật đầu nói như vậy cũng tốt trận chiến hôm nay mọi người ít nhiều cũng có lĩnh ngộ có thể nhân cơ hội này tự nghiền ngẫm thêm một chút đang ngồi ngay ngắn trên lưng tử lô Diệu long thiên Phất Thụy cười ha hả nói. Chúng ta nên đến tựu niếm Ngốc có tiền. Trước hết kiếm cái gì bỏ bụng. Sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai hãy tiếp tục lên đường. Các ngươi thấy thế nào? Chu Tiểu Tiểu đang tự mình phi hành. Đối với hắn đây cũng là một phương thức tu luyện. Nghe vậy tức giận nói. Ta thật là bất hạnh. Chẳng những phải làm bao cát cho các ngươi đánh, mà còn phải mời các ngươi ăn ở nữa. Các ngươi có còn tính người hay không? Đúng đấy. Các ngươi đúng là không có nhân tính gì cả. Mập mạc, mang ta đi. Ta là người đầy nhân tính. Thánh trư ta vốn muốn thăm tử điếm của ngươi từ lâu, sự có mặt của ta tuyệt đối sẽ làm ngươi nở mày nở mặt vừa nghe đến cái ăn vốn đang êm đềm trong giấc mộng cúc hoa trư lập tức tỉnh dậy cười hắc hắc hướng chu tiểu tiểu mà nói ngươi ta xem ngươi cũng chỉ là muốn tranh ăn với bọn hắn mà thôi chu bé nhỏ khinh bị liếc nhìn cúc hoa trư cúc hoa trư dương dương tự đắc trả lời đó là do bổn thánh trư phải vất vả vì ngươi Vất vả thì phải ăn nhiều, nếu không làm gì có khí lực Ngươi sẽ không nhỏ mọn tới mức không mời nổi bổn thánh trưa một bữa cơm chứ Chu Tiểu Tiểu cười nói Mời, đương nhiên là mời Thứ khác ta không dám nói chứ ăn cơm thì tuyệt đối sẽ cho ngươi ăn no Nghe Diêm Khiêu Thư nói, ngươi thích ăn ma thú phải không? Không thành vấn đề trước hết ta cho người làm cho ngươi một trăm đầu, vậy đủ rồi chứ. Nghe những lời này ánh mắt cúc hoa trưa nhất thời sáng rực. Tốt, vẫn là bàn tử ngươi thông tình đạt lý. Thánh trưa liền nở nụ cười to toát. Chu Tiểu Tiểu nói tiếp. Phía trước không xa chính là Tây Đê Thành, có thể xem như là một trấn quan trọng ở phía Tây Trung Thổ Đế Quốc tại đây thương hội chúng ta có một phân bộ khá lớn trong khoảng thời gian ngắn huy động 100 đầu ma thú tuyệt đối không thành vấn đề cúp hoa trư theo ta ngươi nên gia nhập thương hội ngốc có tiền của chúng ta đi với sức ăn của ngươi chỉ sợ diêu khiêm thư không thể nào tham nổi chỉ có thương hội chúng ta với lượng tiền bạc dồi dào như vậy mới có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi cúp hoa trưa hừ một tiếng. Tạm thời cái này. Ngươi chưa từng nghe qua câu nhục ti tầng khả quý. Nhục phiến dưới canh cao. Nhược vi tự do cố. Lưỡng giả dai khả phao sao. bổn thánh chưa ghét nhất là bị câu thuốc Biên tạm dịch sợi thịt được cho là quý. Miếng thịt lại càng quý hơn. Nếu vì muốn tự do. Hai thứ đều có thể bỏ qua miếng ăn không đáng phải đánh đổi bằng tự do. Chu Tiểu Tiểu buồn cười nhìn nó nói. Ngươi nói không đúng rồi, với ta câu đó phải là nhục ti tầng khả quý. Nhục phiến dưới canh cao. Nhược hữu đại nhục khối. Lưỡng giả gai khả phao. Biên sợi thịt được cho là quý, miếng thịt lại càng quý hơn. Nhưng nếu có một khối thịt lớn hơn cả hai thứ trước đều đáng vứt vì lợi ích to lớn, sẵn sàng vứt bỏ hết thảy. Nghe bọn họ đối thoại cơ động mặt nhiên phát hiện, Diêu Khiêm Thư bên cạnh mình thần sắc ngày càng ảm đạm. Thần sắc cơ động nhất thời cũng có chút biến hóa, xem ra phải tranh thủ cùng Cúc Hoa chưa nói chuyện một phen. Tây Đê Thành tọa lạc ở phía Tây của Trung Thổ Đế Quốc là khu vực mậu dịch trọng yếu. Tuy rằng không được khổng lồ như Trung Nguyên Thành, nhưng cũng là một tòa thành khá lớn. Khi bọn cơ động đến đây, nơi này đã bước vào cuộc sống về đêm. Dưới sự hướng dẫn của Chu Tiểu Tiểu, mọi người dễ dàng đến được tử điếm ngút có tiền nằm ngay tại trung tâm thành. Tự điếm ngút có tiền cơ hồ đều giữ đúng một phong cách buôn bán cho dù tọa lạc ở đâu đi nữa. Chỉ riêng hai cô gái song sinh bên cửa thôi cũng đã làm cho nhóm thiên can thánh đồ một phen rung động. Tuy nhiên những người phục vụ lại không hề biết chu bé nhỏ. Cho nên khi thấy mọi người đến, hai gã phục vụ vội vàng hướng dẫn bọn họ đi vào đại sảnh khách sạn.